các bạn đang nghe tại Lực. Mỗi lần va chạm vật quang bắn ra vạn trường, ăn mòn dần lớp vỏ đen bảo vệ ở bên ngoài. Hai đòn cực mạnh của tay mang nhẫn đã khiến cho con ma rừng dường như chật khớp vai. Hai cánh tay buông thõng xuống, không giữ nổi đôi mắt trắng đục nữa. Thời cơ đã tới, Minh Hải hít sâu niệm chú, thiên nhãn vận chuyển dương khí cuồn cuộn vào hai đầu ngón tay cái. Gần cờ nổi lên cả trên mặt lẫn cánh tay, đòn quyết định là đây. bỗng dòng sức mạnh đang tù lại ở hai ngón cái bị khựng lại. Còn mà rừng há miệng nham nhở phát ra từng tiếng khục khảo như chế nhạo. Hóa ra nó bị giả vờ gấy tay để dụ Minh Hải tung đòn kết liễu. Khi hắn đang vận sức thì nhanh như trước. Còn mà đã dùng hai bàn tay xương sầu nắm chặt hai cổ tay của Minh Hải. Móng vuốt cào cào vào da thịt khiến cho minh hải đau đến tột cùng rất may là đạt ma kim thân bảo vệ chắc như là tường đồng cổ tay của hắn không đến nỗi bị cắt lòi xương Còn ma rừng nắm được tin cơ đã bèn ra chiêu trước miệng của nó mở rộng luồng âm hòa mang theo quỷ khí nồng đậm đến thấu xương thổi vào mặt của minh hải khiến cho hắn phải nhắm mắt lại nín thở chịu trận kim quang chói lóa dần mờ đi Chỉ còn thêm một thời gian nữa sẽ hết tác dụng. Lúc ấy thì Minh Hải cầm chất cái kết gặp mạnh bà. Hai người quản gia của lão Lý lúc này cũng đứng không còn nổi nữa nói gì là trợ giúp. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc lắm rồi, nhưng vẫn còn hy vọng. A cầu phải bảo kê cho Long Tứ cho đến nó không hề tham chiến, chỉ cùng với hắn lo lắng quan sát. Thấy chủ nhân của mình gặp khó nó cũng không nghĩ nhiều lao vào con ma rừng nhắm bắp chân mà ngoạm lấy cánh xé lắc lưỡi cái đầu như lầm muốn xé toạc tà vật này ra ma rừng đã cảm nhận được điều đó nó liền hất cẳng chân ra một cái khiến cho a cầu bị đá văng ra xa rơi xuống đất đến bịch một cái lúng cuống đứng dậy nhưng đau đớn quá lại phải nằm xuống thế con ma rừng đánh chó không ngó mặt chủ minh hải gầm lên chống lại âm hòa đang thổi vào mặt nghiến rằng vận sức Nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi bàn tay sắt kia Còn mà đắc trí thổi càng mạnh hơn Khiến kim quang hộ thể chỉ còn là một lúc mỏng tang. đã đến Long Tứ thì hắn rõ ràng là sợ chết vô dụng Nhưng này thích tình cảnh này hắn cũng tỏ ra rất lo lắng đến một con chó còn có thể không sợ chết Chẳng nhẽ mình lại thua nó Mặc dù sợ hãi nhưng lý trí lại chiến thắng bản năng Hắn xông vào với lấy cái chiêng của lão quản gia Nhào tới gõ liên tục vào đầu của con ma rừng đen Chết đi này thằng chó Vừa đánh vừa chửi thề để tăng thêm dũng khí Còn mà lúc này đang tập trung thổi âm hòa Bị đánh đầu kêu lên con con vô cùng mối mặt Nó vùng chân đá hậu một cái về phía sau Cứ may động tác không nhanh Lòng tứ đã kịp thời lấy trinh động che bụng với hạ thể Keng một tiếng hắn bị đá văng ra đằng sau chiêng đồng cũng vụt khỏi tay lằn lầm lốc long tứ đau đớn bò dậy nhìn thấy bên cạnh a cầu đang bị thương chảy máu tương đối nhiều ở phía vai câu may là không quá nặng hắn chợt nghĩ ra điều gì ngày trước khi mà quen minh hải hắn đã từng nói về con chó này tại sao lại mang theo bên mình minh hải đáp thần khuyển nhân gian đó thằng đầu tôm khắc tinh mà quỷ giác quan nhạy bén cũng như chó mực máu của nó có tính thuần dương Ma quỷ dù mạnh dính một chút thôi Cũng la là làng như mấy chị bị đánh ghen tạt axit vậy Thậm chí A cầu còn mạnh hơn mấy ông thầy pháp hạng rồi nhiều nữa Não đã được thông suốt lông tứ nghĩ ra một kế hoạch Hắn sẽ tòa cái tay áo sư mi Nhúng cho nó thấm đẫm máu của A cầu Lấy hết dũng khí lao lên một lần nữa Quang cái ống tay áo và con ma rừng đen Nhìn là bị người ta bịt mắt để chơi bắt dê Sau đó lê hết sức mặt thiết chặt Quả nhiên là có công hiệu Con ma rừng đau đớn vì mắt của nó tiếp xúc với máu chó Vội vàng buông hai cổ tay của Minh Hải ra Điền cuồng giật miếng rè đang che mắt của nó Khiến cho lòng tứ mất đà mà ngã rúi rủi Công mày nó đang bận dùng tay để cào cấu Gỡ hết các phần da dính máu chó ở trên mực Màu trắng đồng trong con mắt của nó Bị máu chó ăn mòn bốc khói nghi ngút giống như hơi thoát ra ngoài khi đun nước vậy. Minh Hải được giải thoát không thể bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, tiếp tục hoàn thành việc tác pháp, hai đầu ngón tay của lão tràn đầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.